Các anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần thì báo cáo anh em là hôm nay người mình rất là mệt mỏi nói chung là công việc nó bận mải nhưng mà nó có chậm chuyện một tí thì mọi người cũng thông cảm cho tại mình chả muốn đâu nhưng mà có những việc nó bất khả kháng gần Tết rồi anh em thông cảm nhá hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là khảo sát của uh, xuyên Việt Tiểu Lưu Manh ở phần trước thì chúng ta thấy có rất nhiều tình huống hài hước khi mà Cái tên uh, uh, vương giả ở uh, uh, Mộc Linh Tộc uh, bị bắt về, còn định chuộc uh, thân chục thước các kiểu con là điều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở trong phó bản trò chơi, dưới vương giả thì hệ thống vẫn dựa theo vẻ ngoài của hai vị ma vương. Nhưng còn vương giả thì vẫn là người nọ, mà hệ thống cũng không thể biến ra hàng ngàn hàng vạn cường giả như thế được. Vì mỗi bí cảnh chỉ có một vương giả. Thậm chí trong bốn biếc cảnh này còn có một cái là không có vương giả nữa kìa. Nếu mấy cường giả này biểu hiện tốt thì mỗi tháng còn có kỳ nghỉ, có thể nghỉ ngơi, tụ tập nhậu nhạt với nhau. Sau đó thì karaoke giống dít một trận, sẵn tiện dùng tên vương giả mới tới để làm cho mua vui. ảnh ma vương và huyết ma vương chính là như vậy. Ngày ngày bị Dracula hút máu tới chết rồi lại hồi sinh, bị đầy ải tới mức là chết lặng. Linh mộc vương vừa tới đương nhiên phải bắt nạt nó một tí. Để giải tỏa ất ức trong lòng bọn chúng Ngự thiên thu thì bắt đầu Để thăng thực lực rồi 630 vạn dùng 100 vạn trả nợ 530 vạn còn lại Thì mua thần võ kinh bản trưởng sinh Sau đó dứt khoát mua luôn 10 phần thực đơn trường sinh Tiêu tốn thêm 400 vạn nữa Cuối cùng hắn chỉ còn dư lại Có 30 vạn Còn mẹ nó chứ Đúng là tiền thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ Ngự thiên thu cảm thán một câu Tiền ấy à Một khi đã bước vào thần ma đạo tràng thì có nhiều tiền cỡ nào cũng không đủ sai. 630 vạn là một khoản tiền khổng lồ, nhưng sau khi trả 100 vạn thì ngay cả đạo cảnh vương giả cũng mua không nổi, huống hồ là đột phá vương giả. Sau đó lại còn cả cảnh giới hoàng giả, đại đế và thành thần vân vân và mây mây. Con đường võ đạo này đúng là một cái hành trình trông gai. ngự Thiên Thu cảm thán. Sau khi ngự Thiên Thu chuyển tu thần võ kinh và thực đơn trường sinh, hắn tiếp tục mang theo truyền thống trận mà lên đường lần này thì hắn quyết định đi một mình, lại còn dịch dung nữa. dù sao thì động tĩnh gây già quá lớn. hắn định là đợi sau khi bố trí xong truyền thống trận thì mới gỡ bỏ cái lớp dịch dung này. truyền tu thần võ kinh giúp cho sức mạnh của ngự thiên thu tăng lên chóng mặt, tốc độ ngự không phi hành cũng nhanh hơn trước. chưa tới nửa canh giờ đã bay đến thiên tháp, thành công tiến vào tầng trưởng sinh, sau đó lại leo lên tầng vương giả. đứng lại đó, người là ai? người trông coi thiên tháp thấy người tới lạ mặt thì lập tức chặn lại. Mã Kiểu Sơn phái đến, người Thiên Thu lấy ra một miếng lệnh bài, bên trên có khắc hai chữ Thiên Huyền, đó chính là lệnh bài của Thiên Huyền Tông, nơi mà Mã Kiểu Sơn đang tá túc. Thì ra là người do Mã Kiểu Sơn phái tới, vào đi, người canh gác không cản nữa. Người Thiên Thu mau chóng đi vào, sau đó bước tới khu vực nhân tộc, rồi gấp rút tiến vào trong. Lại thêm một tên tiến thẳng vào, ngoại vực. Không ít người thế thế đồng lạt lắc đầu, nhưng vì trong người này có vẻ lạ mặt chắc hẳn không phải nhân vật có số má gì cho nên mấy người này không quá quan tâm nếu như ngựa thiên thu vẫn dùng gương mặt cũ thì chắc chắn khi bước chân vào đây sẽ lập tức bị bắt tới trước mặt vương giả nhà mình ngựa thiên thu đi thẳng tới ngoại vực cách khu vực nhân tộc không xa lắm nơi này cũng không có dị tộc hay ma tộc gì cả hắn bố trí xong truyền thống trận đâu đấy lên gửi tin cho Giang Thái Huyền chàng chủ truyền thống trận đã được bố trí xong ta biết rồi Giang Thái Huyền đáp lại một câu rồi bước lên chuyển tống trận ở Thiên Quang Thành. Ông một tiếng ánh sáng lan ra, Giang Thái Huyền xuất hiện ở một khu rừng, mà ngự Thiên Thu đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, đang xoa tay khét lẹt đợi hắn. Hệ thống xây dựng đạo tràng ở đây, Giang Thái Huyền nói. Ông một tiếng kim quang lé lên, thần ma đạo tràng lần nữa xuất hiện, Dracula và Lý Quảng cũng theo tới. Bạch Tố Trinh thì bắt đầu lột xác, ra Cát thần hầu cũng rất bận. Dạo này hắn còn phải luyện chế thêm nhiều trận pháp Còn pháp hải thì đang làm nhiệm vụ Trong bí cảnh nên không tới Chàng chủ ta muốn thuê cường giả Theo ta đi bắt vương giả Ngự thiên thu kích động nói Rồi hắn chợt ném một cuốn sách Và một miếng lệnh bài qua Đây là một số quy tắc trong thiền tháp Và tín vật mã cửu sơn đưa Có nó thì người sẽ không gặp phải trở ngại gì Vương giả đây rất là đáng giá Hắn có thể trở thành vương giả hay không Phải xem hắn bắt được bao nhiêu vương giả Vậy người tự chọn một người đi, Giang Thái Huyền thở ơ. Lý Quảng tiền bối, Ngự Thiên Thu đáp, đến bây giờ hắn vẫn còn rất sợ Dracula, đặc biệt là khi Dracula hút máu. Một khi thấy vương kia bị chấn áp, cho dù không bị hút máu đến chết, nhưng mà nếu bị hút máu mà tạo thành trọng thương thì cũng ảnh hưởng tới cái giá bán ra. Giang Thái Huyền lại để cho bốn người đang chở ứng tuyển kia quản tù tì với nhau, người thắng tên là Vu Văn được tới đây làm việc. Sau khi Vũ Văn truyền tống qua và ký hợp đồng, Giang Thái Huyền lấy ra một cỗ máy đặt ngay bên ngoài đạo tràng. Vũ Văn vội đi qua. Đây chính là cái tivi mà Lý Gia đã làm ra ư. Giang Thái Huyền gật đầu. Đây là tài liệu mới nhất. Phần đầu là quảng cáo về thần ma đạo tràng và giới thiệu sản phẩm. Phần sau thì là bài phỏng vấn đám vương giả. Phỏng vấn vương giả, Vũ Văn hiếu kỳ. À, nói về cảm nghĩ của ba bị vương giả bị bán ấy mà. Giang Thái Huyền nói. Vũ Văn ngờ ngác, cảm nghĩ của ba vị vương giả sau khi bị bán nơ, cái định mạnh, vương giả mà cũng bán à. Được rồi, nơi này tạm thời ra cho người xử lý. À, giờ cái máy này vào trong đi, để tránh khỏi bị người khác phá hư. Chúng ta vừa mới tới đây, còn chưa gây dựng được tiếng tâm gì, Giang Thái Huyền dặn. Nếu như xảy ra chuyện gì thì nhớ báo với ta một tiếng. Ta định ra ngoài một chuyến đã, Giang Thái Huyền nói. trang chủ muốn đi đâu vậy? Vũ Văn vội hỏi lại. Khảo sát. Chúng ta mở thêm chi nhánh của thần ma đạo tràng như thế này, đương nhiên phải khảo sát tình hình chung quanh để chuẩn bị chiến lược phát triển cho tốt. Đây là yêu cầu cơ bản nhất đối với một thương nhân. Giang thế Huyền đáp lại. Vu Văn gật đầu, sau đó không hỏi thêm nữa. Rạc đi với ta một chuyến. Giang thế Huyền lên tiếng. Tinh công bố nhiệm vụ chinh phục thiên tháp. Thành công chinh phục được từ 5 tầng trở lên, sẽ nhận được một hạt giống thần ma trung cấp, hoàn thành 6 thờ tầng thì được một lọ dịch dinh dưỡng thần ma trung cấp, hoàn thành bảy tầng sẽ nhận được một phần quà bí ẩn, thời hạn là một tháng. Tại sao không có tầng thứ tám, tầng đại đế? Giang Thái Huyền hơi bất mãn hỏi. Thưa ký chủ, tầng đại đế có quy tắc đặc biệt, nếu không có tu vi đại đế thì không lên được, thế nên người cũng không thể hoàn thành. Hệ thống đáp lại. Lúc này Giang Thái Huyền mới không nghĩ tới việc tiến vào tầng đại đế nữa. Thời gian một tháng vốn không đủ để sân lên tới tầng đại đế, Cho dù là bọn bạch tố trinh lột xác tiến hóa xong thì cũng gần như không thể. Chàng chủ, chúng ta đi đâu? Rồi hỏi. Bắt đầu từ tầng tiên thiên đi. Nhưng mà khi ở tầng tiên thiên thì tu vi của chúng ta sẽ bị áp chế ở cảnh giới tiên thiên. Giang Thái Huyền đọc quy tắc của thiên tháp. Đây là quyển sách mà Ngự Thiên Thu đưa cho. Tiên thiên à? Thế thì hơi phiền phức. Rạc lắc đầu. Thôi thì bắt đầu từ đằng đạo quả đi. Để tiên thiên và chúc cơ cho kẻ khác vậy. Giang Thái Huyền càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Tuy rằng tầng tiên thiên cũng được gọi là một tiểu thế giới, nhưng mà tái nguyên trong đó cùng lắm chỉ tới tu vi tiên thiên. Tới lúc đó nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cần phải đưa tin lên TV là được. Hai người đi xuống từ tầng vương giả, đương nhiên cũng có hộ vệ chặn lại hỏi. Nhưng mà có lệnh bài của Mã Kiểu Sơn, mấy người này cũng không dám ngăn trở. Bọn họ lướt qua tầng trường sinh rồi tới thần thông. Cuối cùng sau khi tới tầng đạo quả thì Giang Thái Huyền và Dracula Liên áp chế tu vi ở cảnh giới đạo quả đều thế giới ở tầng đạo quả mênh mông không thấy biên giới Con người chiếm cứ một khu vực Còn ngoại vực thì thuộc địa bàn của dị tộc và ma tộc Đương nhiên, trong này cũng có yêu tộc Khu vực của chúng nó gần kề với nhân tộc Liên thủ chống lại dị tộc và ma tộc Giang Thái Huyền đi thẳng tới khu vực của nhân loại Đại đa số đều là tu sĩ đạo quả Cũng có một số ít là trúc cơ Còn tiên thiên thì hầu như không có Giang Thái Huyền quét mắt nhìn chung quanh nhằm đánh mấy cái dị tộc này. Dị tộc ra được chia làm sống chủng tộc, gồm có linh tộc, viêm tộc, thạch tộc, chiến tộc, tam nhãn tộc và cổ tộc. Dưới sáu đại chủng tộc này thì còn các chủng tộc nhỏ yếu khác. Trong cuốn sách mà Ngự Thiên Thu đưa cũng chỉ đề cập một câu, bởi vì số lượng tiểu chủng tộc quá nhiều nên không có ghi chấp đầy đủ. Giang Thái Huyền và Dracula đi bộ về phía trước, hắn dùng thiên nhai chỉ xích một bước đã đi được mấy chục trượng, Dracula thì thần thoát lao đi, bám sát một bên. Ống, có tiếng gầm thét, tiếng chém giết vang lên. Các trận chiến kịch liệt không ngừng diễn ra. Có nhân tộc, yêu tộc bị vây giết. Cũng có dị tộc, ma tộc chết trong tay của nhân tộc. Đó chính là thiên tháp. Chuyện như thế thì từ tầng tiên thiên cho tới hoàng dạ lúc nào cũng xảy ra. Hắn có muốn quản cũng không lo được. Dracula thì lại vô cảm, không thèm nhìn tới một cái. Đối với hắn mà nói thì chỉ có thứ khiến hắn có thể giải khát mới đáng để choán quan tâm. Cũng có người từ xa đi lại đây, vẻ mặt mệt mỏi của họ cho thấy đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, đối diện với cảnh người khác bị vây giết, không những không phải may sừng sốt mà còn ngược lại vội vã rời đi, sợ bị liên lụy vào. Tốc độ của hai người giang tái huyền cũng rất nhanh, chớp mắt đã tới khu vực trung tâm của tầng đạo quả. Bắt đầu từ nơi này thì dị tộc và ma tộc hầu hết là võ giả đạo quả, Ở đây đang diễn ra một trận quần công. Ba người trên trán có ấn ký màu xanh dương liên tục tung chiêu. Thủy Long gầm thét, kiếm khí vạn trượng, đánh về phía một nữ tử nhân tộc. Đây là tộc nhân của Linh Thủy Tộc ở trong Linh Tộc, Giang Thái Huyền nói. Linh Mộc Vương cũng thuộc về Linh Tộc, nhưng trong Linh Tộc không chỉ có mỗi Linh Mộc Tộc mà còn rất nhiều chủng tộc khác và Linh Thủy Tộc là một trong số đó. Ba tộc nhân của Linh Thủy Tộc này đều là cơn giả đạo quả trung kỳ Mà nữ võ giả nhân tộc này cũng chỉ là đạo quả trung kỳ thôi. Sau vài lần giao đấu, nữ tử đang trọng thương. Đối mặt với ba người đồng cấp, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể kiên trì lâu như vậy, chứng tỏ thực lực của nàng cũng không tệ. Dừng tay. Ngay khi mà Giang Thái Huyền định rời đi, thì bỗng dừng có tiếng hét chuyển đến. Người nọ ngự không dùng ba luồng kiếm khí bao phủ đánh ập xuống người của thủy linh tộc. Đùng một tiếng, ba người của linh thủy tộc vội vàng, khô tay chống trả kiếm khí. Kiếm khí nổ tung, dư âm của kiếm khí sắc bén lao đến, kéo tộc nhân của linh thủy tộc phải gấp rút lui về sau. Vân sư tỷ ngươi không sao chứ? Ngươi tới vội vàng diêu nữ tử đang trọng thương lên, quan tâm hỏi. cô sư muội ta không sao, mau giải quyết bà tên linh thủy tộc này đi. Linh thủy quả đó đang nằm trong tay của linh thủy tộc, nữ tử kia nói. Đà tạ vân sư tỷ sư tỉ sẽ thể ăn viên đan dược trị thương này trước đi, ta đi diệt linh thủy tộc. Tô Sư Muội lấy ra một viên đan dược đưa cho vân sư tỷ. nàng siết chặt trường kiếm trong tay, tức tốc tấn công linh thủy tộc. Có một cường giả đạo quả đỉnh phong tới đây, Dracula lên tiếng, nhưng lại không thấy Giang Thái Huyền mà bắt gặp bộ dạng sửng sốt của Giang Thái Huyền đang nhìn Tô Sư Muội, Vẻ mặt đó còn mang theo một tia vui mừng. Chàng chủ, ngươi làm sao vậy? Dracula kéo hắn một cái. Không có gì, bản nãy ngươi nói gì cơ? Giang Thái Huyền nghi hoặc nhìn Dracula có một đạo quả đỉnh phong đang tới đây, nên nếu người muốn ra tay thì phải tranh thủ thời gian, còn nếu không muốn nhúng tay thì chúng ta tiếp tục khảo sát, Dracula nói. Đạo quả đỉnh phong ư, Giang Thế Huyền khượng lại, sau đó dùng chỉ xích thiên nhai dịch chuyển, thoát cái đã biến mất. Trang chủ định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à, vậy thì ta phải tránh xa một chút, để khỏi phá hỏng chuyện tốt của trang chủ. Dracula lầm bẩm một câu rồi hóa thêm một con rơi, biến mất không còn bóng dáng. Tí tách, Một dòng nước chảy ngược từ trên trời giáng xuống, vô số giọt nước văng tung tóe hóa thành ngàn vạn kiếm khí. Mỗi giọt nước, một kiếm khí, đây chính là Thủy Linh Tộc. Tô Sư muội cẩn thận, Vân Sư Tỷ sốt ruột kêu lên. Hàng vạn kiếm khí bao phủ tất cả, sắc mặt Tô Sư muội đại biến, bởi vì bóng người đang đứng ở trên dòng nước có khí thế quá mạnh, mạnh hơn hẳn nàng. Đại ca, ba tộc nhân của Linh Thủy Tộc mừng rỡ, liên tục tung chiêu, muốn hạ gục Tô Sư muội. Phật quang sơ hiện, đột nhiên một giọng nói vang lên, có vô số kim quang xuất hiện, một bóng dáng khổng lồ ập tới kéo theo ngàn vạn Phật quang, kim khí đầy trời trong nháy mắt liền biến mất. Trường lực kim sắc khổng lồ hạ xuống bao phủ cả bốn người linh thủy tộc. Cái gì? Bốn người linh thủy tộc kinh ngạc kêu lên, lời còn chưa dứt thì đã bị bàn tay khổng lồ màu vàng kia đè bẹp xuống đất. Ngọc Tiên Tông, Tô Thanh Thanh, xin đa tạ ơn cứu giúp của các hạ. Câu sư muội vội ôm quyền cảm kích. Thần má đạo tràng Giang Thái Huyền ra mắt Tô muội muội Giang Thái Huyền bật cười hơi xoay người lại. Thái Huyền? Tô Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, lắp bắp lên tiếng. Ngươi, ngươi là ta đây. Không ngờ là người cũng ở Thiền Tháp. Giang Thái Huyền cười nói. Tô Sư muội này chính là bạn nối khố của hắn Tô Thanh Thanh. Lúc trước vì đã bái sư nên rời khỏi Thanh Nguyệt Thành. Không ngờ lần này hai người lại gặp nhau ở Thiền Tháp. Là người thật sao? Tô Thanh Thanh vui mừng khôn xiết. Nàng vội hỏi, ngươi không phải từ chất tu luyện của ngươi tệ lắm sao? Sao bây giờ lại mạnh như vậy? Đã là bán thần thông rồi phải không? Chỉ dùng một trưởng là đã có thể chấn áp đạo quả đỉnh phong và ba đạo quả trung kỳ. Thực lực tầm này thì chắc chắn là đạo quả đỉnh phong. Tô Sư muội người này là... Vân Sư Tỷ đi tới, ngờ vực nhìn Giang Thái Huyền. Sư Tỷ, đây là Giang Thái Huyền mà ta đã nói với người đó. Tô Thành Thành hớn hở đáp. Giang Thái Huyền... Có phải ngươi nhận lầm người rồi không? Ngươi nói Giang Thái Huyền kia chỉ là một tên bất tài. Lần này chúng ta đi tìm Thủy Linh Quả, cũng là vì luyện chế tẩy Thủy Đan cho hắn. Nhưng mà bây giờ... Vân Sư tỷ nguy hoặc. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ đây. Giang Thái Huyền, chuyện này là sao? Tô Thanh Thành đáp. Thức ăn vặt mà ta đưa cho ngươi đâu? Giang Thái Huyền hỏi. Túi đó dựng, đựng món gì vậy? Vân Sư tỷ hỏi lại. Nàng nhìn Tô Thanh Thanh với vẻ mặt hết sức kỳ lạ Nàng có nỡ ăn nó đâu, vẫn để dành cho đến bây giờ. Tô Thanh Thanh tỏ mặt, nàng nói, gì mà không nỡ ăn, ta chỉ lười ăn mà thôi, ta không thích ăn vặt mà. Giang Thái Huyền ngẩng đầu nhìn trời, đó là đan dược thay đổi thể chất, vậy mà ngươi cũng không ăn. Hai nàng nghe xong thì sửng sốt, đan dược thay đổi thể chất ư. Tô thành thành kinh ngạc, nàng lấy thần ma đan ra. Đan dược của ngươi to tới vậy ư. Đan dược thay đổi thể chất. Lần đầu tiên nàng thấy đan dược to như nắm tay trẻ sơ sinh thế này, có muốn nuốt cũng chẳng biết là có nuốt nổi hay không. "Đan dược của ta, loại nào cũng to cỡ này, được rồi, ngươi muốn lấy cái gì thì tranh thủ lấy đi, chút nữa đi với ta một chuyến." Giang Thế Huyền nói. "Ngươi đã mạnh thế này rồi, còn cần thủy linh quả kia làm gì nữa?" Vân sư tỷ lên tiếng. Tô Thành thành đảo mắt, "Tỷ tỷ nói linh tính cái gì thế? Khó khăn lắm sư tỷ mới tìm được thủy linh quả này, đợi ta một chút." Không bao lâu thì tô thanh thanh cầm một loại quả màu xanh dương về giao cho vân sư tỷ. Cho người này ta có giữ cũng chẳng có tác dụng gì. Vân sư tỷ cười khẽ rồi nhận lấy. Các người đi theo ta. Giang Thái Huyễn nói hắn muốn dẫn bọn họ đi tìm tài nguyên nhưng đột nhiên Vân sư tỷ biến sắc. Tô Sư muội sư phụ gọi chúng ta phải mau về. Sư phụ có nói lý do gì không? Tô Thanh Thanh hỏi lại. Đại sự cấp bách, mau đi thôi. Vân sư tỷ gấp rút kéo tô thanh thanh đi. Thanh thanh. Giang Thái Huyền kêu lên Thái Huyền, ngươi cầm cái ngọc thiên lệnh này đi ta sẽ tìm ngươi sau Tô Thanh Thanh không dám dừng lại lâu mà lập tức rời đi với Vân Sư Tỷ. chỉ trong nhấp mắt thì hai người đã biến thành hai chấm đen nhỏ xíu Giang Thái Huyền sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ thở dài, đúng là vẫn cái tính hấp tấp như trước, không biết chậm lại một chút, phải sống chậm lại thì mới yêu thương nhiều hơn Tràng chủ, một bóng đen hiện ra Dracula từ không trung xuất hiện sắc mặt lạnh lẽo Hình như người tán tỉnh người ta, thất bại rồi nhỉ. Đừng có nói bậy, Giang Thái Huyền lắc đầu, nàng ta là người quen, là bạn của ta. Bạn của ngươi mà cũng không thành công à? Rạc của Lạc kinh ngạc, hắn quét mắt nhìn Giang Thái Huyền, sau đó nói. Hay là ta cho ngươi mượn bộ trang phục quý tộc này nhá. Giang Thái Huyền đảo cặp mắt trắng rã, không thèm đến xẻ đến con ma cả rồng này. Sau khi đi hết một vòng ở tầng đạo quả, lúc bước vào tầng thần thông, hai người bọn họ, Trùng hợp nhìn thấy nhóm người Thang Nguyệt Lộ và Diệp Đạo, thực lực của nhóm Thang Nguyệt Lộ không tệ, tung hoành trong tầng thần thông này cũng khó tìm được đối thủ xứng tầm, thế nên bọn họ cứ thẳng tay quét, quét sạch tài nguyên ở đây. Giang Thái Huyền không đi gặp bọn họ mà chỉ thông báo là đã thành lập đạo tràng ở trên tầng vương dạ. Thế rồi hai người tiếp tục tiến vào tầng trường sinh. Họ đi xuyên qua khu vực dành cho nhân tộc bước thẳng tới cỗ nhánh thần ma đạo tràng ở vực ngoại. Vì vu văn mỉm cười. Chàng chủ. Chàng chủ, ta về rồi. Giọng của ngự thiên thu vang lên. Ý quảng cũng đã trở lại. Chàng chủ. Giang Thái Huyền gật đầu nhìn sang ngự thiên thu. Lần này thu hoạch có vẻ không ít. Chàng chủ, ta chọc về phiền phức rồi. Ngự thiên thu ảo não lấy ra một cái chân. Lỡ chặt đứt chân của một vị vương giả. Sao vậy? Vương giả này mạnh lắm à? Giang Thái Huyền hơi nhíu mày. Linh Mộc Vương bị chấn áp vương của dị tộc đều có chuẩn bị vừa ra tay là chúng ta đã bị đánh úp rồi lý quảng đáp ngoài cái chân này ra thì không còn gì cả sau giang thái huyền hỏi còn một ít tài nguyên nữa ngự thiên thu thở dài chỉ đáng tiếc là không cách nào diệt chủng cả một chủng tộc được rồi vương giả cũng không phải là kẻ ngốc kiếm được một ít cũng đủ giang thái huyền lên tiếng muốn dựa vào việc lùng bắt vương giả để phát tài là chuyện không thể mấy vương giả đó cũng không ngu ngốc đã có chuyện của linh mộc vương làm gương Trước khi tìm ra Trương Tâm Phong, người đã chấn áp linh một vương, thì không ai trong số những vương giả này dám buông lỏng cảnh giáp đây. Ta cũng bị lộ rồi, vương giả của gia tộc đang gọi ta về, ta phải trở lại đó một chuyến, ngự thiên thu bất đắc dĩ nói. Thủy ngươi, lần này cũng kiếm được không ít 30 vạn nguyên tệ, không lỗ vốn, Giang Thế Huyền nói. Thằng chủ, ta đi trước đây, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận một chút, mấy vị vương giả dị tộc đó nói là muốn tới gây chuyện. Ngự Thiên Thu gật đầu rồi xoay người rời đi. Vương giả dị tộc muốn gây sự xong, Giang Thái Huyền nhíu mày. Đáng tiếc là Ngự Thiên Thu đã đi mất. Lý Quảng thở ơ nói: Ngự Thiên Thu đã mưu đồ bắt giữ Vương giả tới hai lần, lần trước thành công bắt được Linh Mộc Vương, lần này ta lại chặt đứt một chân của Vương giả, thế nên đã chọc giận đám Vương giả dị tộc. Phỏng chừng là chúng muốn tới đây báo thù. Báo thù thì báo thù, nhưng các người có giải quyết được không? Đây mới là vấn đề mà Giang Thái Huyền quan tâm nhất. Thằng chủ yên tâm, mấy tiểu vương dị tộc mà thôi, còn lâu mới đáng để bọn ta để mắt tới, Lý Quảng đáp. Vương giả dù là trong thiền tháp thì cũng được xem là cường giả trong tầng cao nhất, thậm chí là mạnh nhất trong toàn thế giới này. Cũng chỉ có đám thần ma bọn họ mới không thèm để tâm tới vương giả. Giang Thái Huyền cất cái chân của vương giả lại, lần này hệ thống trực tiếp chặt luôn. Uhm. Đúng lúc này đột nhiên trời đất chung quanh chấn động, có hai bóng người đồng thời xuất hiện. Một người trong đó luôn miệng nói, Lão Tổ. Khiêm tốn, khiêm tốn Tới nơi này là phải khiêm tốn Ờ, bổn vương biết rồi Cái người trương tam phong mà ngươi mời tới Chính là thuê ở chỗ này à Một giọng nói mạnh mẽ vang lên Dạ, thưa lão tổ Hai người xuất hiện tại đạo tràng Một người trong đó là Ngự Thiên Thu Người nữa là một nam tử trung niên Thần thái uy nghiêm Giữa mì tâm còn có một vết hằn Bổn vương, Ngự Vũ Vương Muốn tới tìm hiểu thần ma đạo tràng à hà, người muốn tìm hiểu thế nào Dracula cười khằng khắc, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Ngự Hoàng. Lý Quảng thì chắp tay đứng nhìn với thái độ thở ơ. Thục, Dracula đại nhân, chàng chủ, Lý Quảng đại nhân, đây là lão tổ của thiên duyên quốc ta, Ngự Hoàng. Nghe thấy tiếng tâm thần kỳ của thần ma đạo tràng, cho nên muốn đến đây xem thử, Ngự thiền thù vội nói. Hắn không muốn bị lão tổ đánh, mấy lời như vậy, không những là Ngự Hoàng, sẽ vì thể diện mà không nói, ngược lại còn có nguy cơ đắc tội với thần ma đạo tràng. Nghe nói tần ma đạo tràng có vô số cường giả. Bồn vương cố ý đến đây một chuyến để xem thử. Có phải vị cường giả nào cũng có thực lực như Trương tam Phong hay không? ngự Hoàng lên tiếng. Thôi thôi, chỗ của ta là chỗ làm ăn, không có rảnh để ngươi khiêu chiến. Giang Thế Huyền mất kiên nhẫn xua tay. Nếu ngươi muốn mua đồ thì ta hoan nghênh, nhưng nếu muốn lấy tay làm loạn thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ chết. Ngươi vẻ mặt của ngự Hoàng trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn lại không điều động nguyên lực. Hắn đang nghe Ngự Thiền Thu nói, từ trước tới nay không có kẻ nào dám động thủ ở thần ma đạo tràng mà còn sống sót bước ra ngoài. Ngự Vũ Vương, người cũng chỉ có vậy thôi. Một thần ma đạo tràng nhỏ bé mà cũng phải kiêng kỵ sao? Một tiếng cười lạnh chuyển tới, trời đột nhiên xuất hiện sáu bóng người. Thử, dị tộc các người muốn làm gì? Lại thêm một tiếng hử lạnh vang lên, có bốn người đến từ khu vực của nhân tộc đồng thời cũng tới. Làm gì? Các người giao Linh Mộc Vương ra đây thì bọn ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu không, các ngươi sẽ phải hứng chịu lửa giận của sáu người bọn ta. Một tiếng hừ lạnh vang lên, sáu vương giả đồng loạt thả ra uy áp, đánh úp về phía tần ma đạo tràng. Linh mộc vương xong, nực cười. Linh mộc vương biến mất, tự dưng tìm bọn ta làm gì? Lại Là không phải do ta làm. Bốn người lạnh giọng lên tiếng. Ngự vũ vương, hậu duệ ngự thiên thu của ngươi mang người đến bắt linh mộc vương, sau đó lại tiếp tục dẫn người tới chấn áp vương giả của thạch tộc. Chuyện này. Người định giải quyết thế nào? Vương giả của dị tộc phẫn nộ quát: Chúng ta vốn là kẻ thù của nhau, đừng nói là bắt, cho dù giết thì đã làm sao. Người vũ vương cởi lạnh trông rất dữ dằn. Chương trình TV hân hạnh được thần ma đạo tràng tài trợ phát hành. Thương phẩm đạo tràng dùng để thay đổi vận mệnh. Thần ma đan tình luyện thể chất, nâng cao tư chất. Thần huyết đan thanh tẩy huyết mạch, nâng cao phẩm chất huyết mạch. Thần hồn đan, vân vân và mây mây. TV sáng lên, âm thanh phát ra trong vắt. Tất cả vương giả có mặt ở đây đồng thời im lặng, hướng sự chú ý về màn hình TV. Tiếp theo là thời gian phỏng vấn. Lần này khách mời phỏng vấn là ba vị vương giả gồm có huyết ma vương, ảnh ma vương và linh mộc vương. Không biết là ba vị có cảm nghĩ gì về chuyện bản thân mình bị bán? Nếu có vương giả nhìn thấy vương giả bị bán thì sẽ nghĩ gì? Chắc chắn không phải chế nhạo mà là kinh hãi. Vương giả còn bị bán, vậy bản thân họ thì sao? Nghe thấy cuộc phỏng vấn này mấy vị võ giả đều im phăng phắc. Trong phút chốc, thần ma đạo chẳng yên lặng đến đáng sợ. ngự thiên thu thì run dày hết cả người. Cái tivi này, sớm không chiếu, muộn không chiếu, lại chiếu ngay lúc này là sao? 11 vị vương giả trố mất ra. Linh Mộc Vương bị bán hư? Còn cả huyết ma vương ảnh ma vương. Không phải là huyết ma vương đã bị phong ấn trong bí cảnh sau. Huyết ma vương, ngươi có cảm nghĩ gì về việc mình bị bán nào? Giọng nói chuyển ra từ tivi. Huyết ma vương ta là nhân vật đáng giá tới 450 vạn, đâu như ảnh ma vương và linh mộc vương, chỉ có hơn 200 vạn, chỉ bằng một nửa của ta. Huyết ma vương tự hào nói. 11 vị vương giả đều ngơ ngác, bị bán rồi mà còn đắc ý vậy hả trời, cái định mệnh nhà mày. 10 vị vương giả hạ xuống đất sẵn sờ nhìn chầm chầm vào tivi, bọn họ cũng không bước vào đạo tràng mà đứng nhìn từ xa. Vu văn còn rất ân cần, rời cái tivi về phía đó cho 10 người xem cho rõ các ngươi dám cả gan vũ nhục vương giả. Mười vị vương giả phẫn nộ, không chỉ vương giả dị tộc mà ngay cả vương giả của nhân tộc Ngữ Vũ Vương cũng nổi giận. Thân là vương giả là võ giả có vị trí cao cao tại thượng, có ai mà không được sùng bái, thế mà thần ma đạo tràng này lại dám vũ nhục vương giả như vậy. Bốp. Giang Thế Huyền quẳng một cái lệnh bài ra, rừng rừng nói: "Chỗ này có dịch vụ chuyên bán bí cảnh vương giả và cương giả vương giả, các người có muốn bán thân không?" Đáng chết. Màu thả linh một vương ra. Nếu không, đợi đến khi ta ra tay thì thần ma đạo tràng của người chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Dám làm càn ở thần ma đạo tràng sau. Giang Thái Huyền sầm mặt. Ra các thần hầu, Pháp Hải, Dracula, Lý Quảng. Ông... Truyền tống trận nhấp nháy, một luồng ánh sáng xuất hiện. Hai bóng người truyền tống qua, chậm rãi bước ra khỏi đạo tràng. Dracula và Lý Quảng cũng bước ra. Lão Tổ, chúng ta cứ đợi đây. Đừng có làm gì hết. Ngựa Thiên Thu vội vàng kéo Ngựa Hoàng lại sợ lão tổ nhắn nổi điên muốn đối đầu với thần ma đạo tràng ngự hoàng liếc mắt nhìn bốn vị thần ma sau đó thấp giọng hỏi giữa bọn họ và trương tam phong thì ai mạnh hơn ai cũng biết đánh nhau cả ngự thiên thu đáp với vẻ mặt lạnh tanh ngự hoàng trầm mặc chỉ một mình trương tam phong đã có thể chấn áp cả một chủng tộc còn thành công bắt được một vương giả bốn người này lại không thua trương tam phong thì ắt có thể một mình đánh bại cả một tộc ngự hoàng hắn tự nhận là không có bản lĩnh này mấy vương giả khác của nhân tộc cũng không, kể cả vương giả của dị tộc. Nếu như đánh một một thì Ngự Hoàng nắm chắc tới 60% có thể đánh bại đối thủ, nhưng mà để chấn áp vương giả là chuyện không thể nào. Thế nên rất có khả năng sáu vị vương giả này đánh không lại bốn cường giả của Thần Ma đạo tràng. Vương giả nhân tộc đừng có ra tay, Ngự Hoàng lên tiếng. Bốn vị vương giả nhân tộc liếc nhìn nhau xong vẫn nghe theo mà không làm gì cả. Ngự Tiên Thu hiểu rõ nơi này hơn bọn họ, nếu như Ngự Hoàng không ra tay thì bọn họ cũng không dám. Thử, bọn nhân tộc nhát gan. Sói vì vương giả nhị tộc, cười nhạo, lúc nhìn sang bốn vị thần ma, thì lạnh lùng nói, hôm nay, bổn vương sẽ cho các người biết, uy nghiêm của vương giả ta là thứ bất khả xâm phạm. Thạch yêu, Pháp Hải nhìn về phía vương giả vừa lên tiếng, đây là vương giả thạch yêu toàn thân như đá xanh, mà bản thể cũng là một khối đá lớn. Bản tăng Pháp Hải đến đây để trừ yêu. Sau một tiếng thét dài thì lôi phong tháp xuất hiện, bay lên chấn nhấp thạch yêu. Thần quỷ bắt trận đồ, ra các thần hầu bắt đầu bay trận. Thần quỷ đồng thời xuất hiện bao trùm lên sáu vương giả của dị tộc. Lần này hắn không hề che giấu, mà để đám người vương giả nhân tộc quan sát thật kỹ. Huyết chi, huyết tộc chi thần là nô bọc của thần. Rạc cười khẳng khắc, ngàn vạn con rơi huyết sắc tóm lê hai vương giả. Hai tên này là của ta, không ai được giành. Vậy thì hai tên này là của ta? Lý Quảng dùng một tiễn đối đầu với hai vị vương giả còn lại. Tên này là của Bần Tăng. Lôi phòng tháp của Pháp Hải chấn động tiếp tục phủ lên một cường giả, được gọi là vương giả của Linh Thủy Tộc. Ra Cát Thần Hầu chố mắt ra. Còn mẹ nói chứ, ta vừa mới bảy trận để khóa chặt sáu tên này thôi nha. Các ngươi thì giỏi rồi, mỗi tên đòi lấy hai người. Ra Cát Thần Hầu tức tối thu lại trận pháp. Khó chịu tới khó chịu, nhưng hắn không bỏ đi, mà ở một bên áp trận. Có phải các người quá ngông cuồng rồi hay không? Vương giả của nhân tộc ngơ ngác. Kiểu này là muốn một đánh hai hả? Lại còn có một người áp trận nữa. Lôi phong tháp bao phủ có một nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏa ra. Từng tiếng tụng kinh vang lên. Vô số kinh văn huyền ảo tuôn khỏi lôi phong tháp, phong bế cả hư không. Công lực của hai vị vương giả nháy mắt giảm bớt một hai thành. Sức mạnh pháp tắc của ta. Hai vị vương giả sầm mặc lại. Năng lượng pháp tắc của họ đã bị áp chế. Trường cung chấn động trước rá ránh sáng cùng tiễn phá không lao ra. Không gian ở tầng vương giả lập đất nứt ra một khe hở. Cả không gian đều đang rung chuyển. Hắn, hắn có thể đánh vỡ không gian này. Tất cả vương giả đều kinh ngạc. Một tiễn này ngay cả hoàng giả cũng không dám coi thường. Còn mẹ nó đây là trường sinh đỉnh phong thật sau. Còn một người nữa. Mọi người quay sang nhìn Dracula. Chỉ thấy cặp cánh rơi sau lưng của Dracula phe phẩy. Một luồng huyết quang xông ra, mang theo vô số những hoa văn kỳ lạ. Huyết quang trải đầy trời, năng lượng pháp tắc của tất cả vương giả đều cảm nhận được một loại sức mạnh áp chế, máu chảy trong người không tự chủ được mà sôi lên ùng ục. Xuất hiện đi, Thí thần Chi Mâu. Dracula gầm lên một tiếng, ở trong huyết quang bỗng xuất hiện một thanh trường mâu với bộ dáng cổ xưa, tản mát ra khí tức ác liệt khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Trường mâu khẽ động, không gian lập tức rung chuyển, sức mạnh pháp tắc liền vỡ nát. Thành trưởng mâu đó thật là cường đại, khí tức của nó cũng quá kinh khủng rồi, khiến pháp tắc của ta đang run dày. Vương giả run lên bẩn bẩn, e sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Thi thần Chi Mâu là thần khí của huyết tộc chi thần Dracula, nó là vũ khí từng dùng để giết thần. Này có hệ thống cường hóa thì nó càng có sức mạnh giết thần sát Phật, nghịch thiên. Giết Dracula gần rộng khi thần Chi Mâu xuyên thủng không gian khiến tất cả tầng vương giả phải rung chuyển, vô số khe nứt đèn kịch xuất hiện cho thấy sức mạnh của nó vượt quá sự chịu đựng của tầng vương giả này. Giết. Hai luồng sức mạnh pháp tắc đồng thời lao ra chống lại thí thần chi mâu. Hai bên không ngừng giằng co, sức mạnh pháp tắc dao động, chấn áp thí thần chi mâu. ầm. Uhm. Một tiếng nổ vang lên, pháp tắc ở tất cả những nơi mà thí thần chi mâu đi qua đều sụp đổ. Thần khí tà ác kỳ dị thì bạo phát, hàng ngàn hàng vạn huyết khí vọt ra, phá tát cả pháp tắc, dư chấn qua đi hai vị vương giả cấp tốc thối lui kinh hãi nhìn Dracula, mà lúc này dưới sức mạnh chấn áp cường đại của lôi phong tháp và tiếng tụng kinh quấy nhiễu, pháp tắc vương giả đã bị áp chế chặt chẽ. Lôi phong tháp tạo thành một vòng sáng màu vàng bao vây lấy hai vị vương giả. Pháp hải trầm giọng gào thét, sau đó tung ra một trường một luồng phật ấn chữ phạn xuất hiện mà đánh ập xuống. Trường lực này giống như bàn tay của Phật tổ chấn áp thiên địa, hầu như nơi nào mà nó đi qua thì pháp tác vương giả nơi đó cũng đều chấn động, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, âm một tiếng. vật trưởng vỡ nát, pháp tắc vương giả bị hủy diệt, lôi phong tháp tạo ra vô vàn kinh văn, tấn công về phía hai vị vương giả. Tiễn kinh của Lý Quảng cũng đã được khởi động, mỗi mũi tên đều ẩn chứa uy lực có thể xé nát không gian của tầng vương giả. Hắn bắn một lúc bốn tiễn, khiến vương giả khó lòng phòng ngự. Sức mạnh pháp tác bị đâm thùng, làm cho hai vị vương giả nhất thời bối rối hoảng hốt Người này chỉ là trường sinh đỉnh phong thật sau. Sáu vương giả của dị tộc và năm cường giả của nhân tộc đồng thời kinh ngạc. Trường sinh đỉnh phong này không chỉ có bắn lĩnh lĩnh, lấy một địch hai mà còn chiếm thượng phong. Nếu ba người này đều đột phá tới cảnh giới vương giả thì chẳng phải có thể đánh bại toàn bộ vương giả và giết cả hoàng giả luôn sau. Tốc chiến tốc thắng đề, giọng nói của Giang thái Huyền vang lên. thiên địa giai binh, ra các thần hầu quát một tiếng quạt lông phe phẩy Hàng ngàn trận văn xuất hiện bao phủ cả phạm vi trăm dặm chung quanh. Nhất thời trên trời dưới đất đầu đầu cũng là sát trận. Các kiểu tấn công thay phiền nhỏ xuất hiện, vọt về phía bốn người. Chạy. Sáu vương giả dị tộc lập tức đánh ra một trường. Năm vương giả xoay người chạy mất. Vốn là chỉ có ba người mà họ đã sắp không ứng phó nổi. Càng huống hồ có thêm ra các thần hầu. Lúc này mà bọn họ còn không chạy, thì e là toàn bộ đều sẽ bị bắt. Các người... Vương giả Thạch Yêu ngơ ngác, đã nói là sẽ tiêu diệt thần ma đạo tràng cơ mà. Cả chuyện cho thần ma đạo tràng một bài học nữa đâu, thế mà các ngươi lại quay đầu bỏ chạy. Không có sự giúp đỡ của đồng bọn, vương giả Thạch Yêu lập tức bị lôi phòng tháp chấn áp. Thân khí này ở dưới sự thôi động toàn lực của pháp hải, thì vương giả này chắc chắn không chống nổi. Ông, thả ta ra. Vương giả Thạch Yêu vẫn nộ gào thét, nhưng bên trong tháp có vô vàn kinh văn hóa thành sườn xích, trói chặt hắn lại. Vậy là thua rồi hả? Vương giả của nhân tộc sững sờ nhanh như vậy mà đã đánh bại vương giả rồi sao? Các vị nói đến là đến, nói đi là đi, có phải coi thường bọn ta quá rồi không? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, trận pháp nhấp nháy, cây quạt lông vũ của gia cát thần hầu phe phẩy chặn đường các vương giả kia. Các ngươi năm vị cường giả sầm mặt lại ba đại thần khí lôi phong tháp thí thần chi mâu và tiễn thần cung trôi nổi trên không, áp chế pháp tắc, khiến thực lực của năm vị vương giả nháy mắt giảm mất hai giả ba thành nếu chỉ là cường giả bình thường thì những vương giả này còn có chút tự tin nhưng rõ ràng là bốn người này không phải người thường đặc biệt là ba đại thần kia cộng thêm việc chỉ cần một người có khả năng chấn áp vương giả nếu bọn họ không chạy thì chỉ có một con đường chết à di đà phật yêu mà đáng chết sắc mặt của pháp hải trở nên lạnh lẽo thân thể phát ra phật quang màu vàng phật môn kim cang hàng yêu trừ ma Với răng nanh sắc bén và thần ký tà ác, Dracula dùng sức mạnh quỷ dị khiến cho nhịp tim của năm vị vương giả đập nhanh. Máu trong người cũng sôi trào như bị người khác hút cho khỏi cơ thể. Giết đi, Lý Quảng thờ ơ nói. Cái quạt lông vũ của gia cát thần hầu phe phẩy, hắn dừng dưng quan sát tất cả. Nằm tiểu vương mà thôi, chết cũng không đáng tiếc. Các người đúng là đang tìm chết mà. Năm vị vương giả phẫn nộ gào lên. Một loạt văn tự kỳ bí xuất hiện kéo theo sự dung chuyển lạ bao trùm lấy cả tầng vương giả. Ầm, um, một tiếng động vang lên, một bóng người từ xa đi tới, người đó chậm rãi bước trên không trung, không gian trở nên méo mó, uy áp vô biên trải rộng khắp nơi, còn mạnh hơn cả uy áp mà sáu vị vương giả gây ra. Đây là bán hoàng giả của dị tộc Cổ Huyền Vương, năm vị vương giả nhân tộc bao gồm cả Ngự Hoàng đều không khỏi nghiêm lại sắc mặt. Nhân tộc, yêu tộc, các người muốn tuyên chiến sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên Người đang ngự không lúc nãy cũng lập tức xuất hiện Bán hoàng giả Cổ huyền, cổ tộc Ngự hoàng nói với vẻ nghiêm trọng Cổ huyền vương, 5 vị vương giả dị tộc mừng rỡ Đây là bán hoàng giả của dị tộc Có quan hệ tốt với bọn họ Bình thường coi như là bạn đồng minh Ở trong dị tộc cũng chia ra đảng phái Cổ huyền vương này thân là bán hoàng giả Đương nhiên là cơn giả đứng đầu Trong tầng vương giả này Mà mấy vương giả này là đồng minh cũng được xem là bán thuộc hạ của cổ huyền vương. Bốn vị thần ma thì vẫn bình thản như trước, tựa hồ không thèm để tâm tới vị bán hoàng giả này. Đối với thần ma mà nói thì từ trước tới giờ chẳng có thứ gì được gọi là bán hoàng giả. Vương là vương, mà hoàng là hoàng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Các người đang điều tra về linh mục vương cơ mà, tại sao lại động thủ ở đây? Cổ huyền vương lạnh lùng hỏi, hắn nhìn thẳm vào năm vị vương giả, giống như không hề thấy bốn vị thần ma. Thạch Long đâu? Cổ huyền vương, linh mộc vương đã bị Ngự Thiên Thu bán cho thần ma đạo tràng rồi, còn Thạch Long thì đang bị món vũ khí trông như tòa tháp kia giam cầm. Năm vị vương giả tuyến thoáng nói, linh mộc vương bị bán, Thạch Long bị bắt giữ. Sắc mặt của cổ huyền trở nên lạnh lùng. Các người dám mua bán vương giả, giam cầm Thạch Long sau. Nếu ngươi cũng muốn bị bán, thì ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Gia các thần hầu lúc này mới mở miệng, thở ơ nói.